Xin chào khán khán giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 245 của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. chương 1314 Triệu Vô Quy Thế là sao? Lẽ nào nơi này có thánh địa tu luyện, linh khí nồng động? Tần thần hạng lập nhất thời rung lên. À, thánh địa tu luyện ở bản thành đích xác có mấy chỗ, thậm chí không kém bài tòa thành của Tam hoàng. Thế nhưng cái này chỉ là một điểm mà thôi, quan trọng nhất, bản thành không chỉ có các loại tài liệu từ Tam cảnh thức để cùng cùng cung cấp, mà còn là cửa ra vào duy nhất tới thế giới hoàng giả của nhân yêu nhị giới. Cho nên các tồn tại cao dài ra vào thế giới hoàng giả phải đi qua bản thành. Như vậy, tất cả kỳ rương tài liệu từ hoàng giả mang về Nhiều vô số kệ, trong đó hơn phân nửa tu sĩ đều là trực tiếp ở đây bán ra thu hoạch được từ hoang dạ, hoặc là đổi lấy cái gì mà mình cần. Thậm chí, linh dược làm cho một đêm liền tiến dai, cũng không phải là không có bán ra, chỉ là giá bán cao, đủ để chúng ta nhìn mà than thôi. Nói tới đây, là giả dừng một chút, nhưng tiếp đó còn nói thêm. Trừ cái đó ra, một nguyên nhân quan trọng khác mà tu sĩ không muốn rời khỏi thành. Đó là tu sĩ thiên uyên thành chúng ta, cứ mỗi 10 năm, đều có nghe cơ hội một trường lão trong trường lão hội, giảng dạy thuật thiên địa đạo Pháp, lại có thể đưa ra nghi vấn tu luyện của mình. Những trường lão này đều là tu sĩ hợp thể kỳ, bên ngoài chỗ nào có loại kỳ ngộ này chứ? À, vì vậy, phạm là tu sĩ gia nhập bản thành, không có mấy người nguyện ý rời đi. Có nhiều chỗ tốt như vậy, nhưng có nhiều cao gia tu sĩ đóng vào bản thành như vậy, hẳn là có dụng ý đặc biệt, đúng hay không? hàn lập sau khi nghe xong, trong lòng trước tiên đại hỷ, nhưng lại lập tức nhướng mày lên. Đóng quanh nằm ở bản thành, ngoài trừ tu sĩ ra còn có rất nhiều yêu tố cao dai, bọn họ chiếm một phần khác của thiên uyên thành, mà trừ cái đó ra còn có vô số yêu thú cùng luyện thể sĩ. Những tồn tại cấp thấp này, phần nửa trong đó là bản thành tự mình bồi dưỡng, mà khác, phần nửa còn lại là từ tam cảnh thất địa điều tới. Hơn nữa hơn 10 người tu sĩ hợp thể kỳ của trường lão hồi bản thành có lực lượng kinh người như vậy, tự nhiên, chính là nhằm vào ngoại tộc của hoang dạ thế giới cùng tồn tại cấp chân linh. Các tiền bối bố trí siêu cấp tiên trận, thật sự quá mức huyền ảo. Các thế hệ ngoại tộc xâm lấn lãnh thổ nhân yêu nhị tộc chúng ta, chỉ có thể từ một cái cửa vào bản thành như thế đánh vào. Nếu không, lực lượng đóng quân canh dự không nhiều như vậy, chẳng phải là bị dị tộc này một cái liền tiêu diệt nhị tộc hay sao? Nghe nói một khi thật sự cùng ngoại tộc chiến tranh. Dị tộc trong thành bị diệt hơn phân nửa cũng là chuyện bình thường. lão do họ liệu hít một hơi dài mà thở ra nói. Bị diệt hơn phân nửa ư. Hàng Lập vừa nghe lời này sắc mặt khẻ biến. Hàng Huỳnh không cần kinh ngạc cũng quá lo lắng. Khoảng cách mỗi lần ngoại tộc xâm lấn, lâu là hơn mười vàng năm, ngắn thì khoảng sáu bảy vàng năm. Khoảng cách dài như vậy, đạo hữu có gì phải lo lắng chứ. Nếu là không may, thật sự gặp phải ngoại tộc xâm lấn. Cũng chỉ có thể lưu mạng đánh một trận. Bất luận ai canh giữ Thiên Uyên Thành mà lâm trận bỏ chạy, đều sẽ bị dị tộc liên thủ truy sát. Nếu đã được hưởng lợi trong thành, mà hiểm lưu lệnh một chút, tự nhiên cũng là phải làm. Có điều là Thiên Uyên Thành bị dị tộc xâm lấn lần trước là chuyện của hơn 3 vạn năm trước. Trên cơ bản trong 1-2 vạn năm tới, ngươi và ta không cần phải lo lắng. lão già hỏi liệu miệng cười nói. Thì ra là vậy. Nói như vậy, tại hạ bệ người mang đến thiên nguyên thành này, chính là nhân hòa đắc phúc. Hạng lập sờ cầm, dáng vẻ có chút suy nghĩ. Đây là đương nhiên, tu sĩ mới phi thăng bởi vì tiến gia luyện hư kỳ so với hậu vệ của chúng ta, cùng tu sĩ bản địa của linh giới cao hơn nhiều như vậy. Mỗi một tu sĩ phi thăng, trường lão hồi đều có chút coi trọng, sẽ không đơn giản buồn tha. Hơn nửa năm gần đây, chẳng biết do nguyên nhân gì. Phi lên đài thiết thu tu sĩ Phi Thăng dần dần bắt đầu ít đi. Nghe nói mấy vị trưởng lão thậm chí không tiếc để tâm đến mấy cái hạ giới, muốn đi truy tìm nguyên nhân, nhưng từ hồ không có thành công. Hàng Huynh cũng là từ hạ giới tới, có từng phát hiện thấy điều gì dị thường không? Lão giả bỗng nhiên hỏi. Không có, mọi thứ chỗ nhân giới của Tài Hà đều bình thường. Hàng Lộc nghe xong lời này, nhất thời nhớ tới việc cổ ma, trong lòng âm thầm dùng mình. Nhưng thần sắc vẫn như thường trả lời À, cái này thật là đáng tiếc Nếu là hàng huynh thật sự có thể cung cấp ra cái gì Chắc chắn sẽ nhận được trọng thượng Có điều là tu sĩ phi thăng mấy năm gần đây Cũng đồng giản không có đầu mối gì Chỉ là nghe nói mấy năm trước Từ hồ bên yêu tộc kia có được tin tức gì Cho nên trường lão hội phòng chừng cũng sẽ không tìm hàng huynh hỏi cái gì đâu Lão giả mặt trẻ cũng không cảm thấy hạng lập trả lời có chỗ gì sai Trái lại, đáng tiếc nói. Hàng Lập nghe vậy, nở nụ cười, lập tức hỏi ngược lại. Được rồi, Liệu Huỳnh vừa nói tới thanh minh về, nghĩ lại chỉ cái gì vậy? Có phải chính là thanh đạo hưởng tại hạ lúc trước thấy qua hay không? Không sai, chính là động đạo mặt thanh minh chiến giáp. Thanh minh về ở thiên nguyên thành chúng ta đã là trung giai tồn tại, là giống như liệu mộ vậy, có thể chỉ huy mười tên tiểu hắc thiết về mà thôi. Thanh minh vệ nhất định phải là tu sĩ hóa thần đạm nhiệm, thế nhưng tu sĩ hóa thần lại không nhất định là thanh minh vệ. Sự khác biệt của phương diện này, Hạng Huỳnh hẳn là hiểu rõ. Lão già nói như vậy. Cái này, Hạng Mộ Chính thật ra hiểu được một ít. Có một ít đạo hữu hóa thần kỳ, sợ rằng không thích tranh đấu, hoặc là có cái chức vụ gì khác. Hạng lập tức nhiên quan tâm. Đạo hữu hiểu rõ là tốt rồi. Lại nói tiếp, chức vệ sĩ thiên uyên thành của chúng ta. Cũng chia ra làm hai loại. Một loại là chỉ cần cách mỗi một đoạn thời gian, thay phiền hoàn thành nhiệm vụ cố định của mình. Thời gian khác đều có thể tự động sắp xếp. Nhưng loại vệ sĩ này được phân phát linh thạch hàng năm đều là cố định không nhiều lắm. Tình hình kinh tế tự nhiên là rất túng quẫn. nhưng hơn ở chỗ không có gì nguy hiểm mấy. Một loại khác lại là chuyên môn tiếp nhận một ít vị trí đặc thù của trường lão hội. Mỗi lần hoàn thành tốt, chỗ tốt thu được không chỉ có linh thạch. Thậm chí còn có vài thứ đang dược hoặc là bảo vật quý hiếm gì đó. Đương nhiên, nguy hiểm của loại nhiệm vụ này tự nhiên là cực lớn, hơn nửa hơn phân nửa đều có liên quan tới thế giới hoàng giả hoặc là dị tộc, nên cực kỳ khó khăn. Nhưng mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, liền có thể lấy được hơn 10 năm, thậm chí trên trăm năm, không cần làm nhiệm vụ trực bàn luân phiên, có thể an tâm tu luyện một thời gian dài. Hạ loại chức vụ này cũng không phải không thể thay đổi Có thể yêu cầu đổi là được rồi lão già giải thích rõ ràng cho hàng lập Đà tạ liệu huynh đã chỉ điểm vậy mặt hàng lập không nhìn ra được cái gì gì sắc Nhưng trong miệng vẫn cảm ơn trước lão già mặt trẻ lại xua xua tay cười ha ha Sau đó lại cùng hàng lập hàng huyên một hồi Cuối cùng đứng dậy cáo từ, Đưa tiện lão già ra ngoài cửa Sau khi mắt thấy đã rời xa Hạng lập mới thu lại dáng vẻ tươi cười, quay trở về gian nhà. Đi vào trong mật thất, rồi khoanh dân ngồi xuống. Hai mắt nhẹ nhàng khép lại, cả người giống như tiến nhập vào ngồi thiền. Bên kia, lão già mặt trẻ sau khi đi ra ngoài hành lang, vài tên tu sĩ hóa thần khác bất thành linh đã chờ sẵn. Vừa thấy lão già đi ra, ngay lập tức liền đi tới. Thế nào rồi? Liệu huynh có được tin tức gì từ trong miệng người kia hay không? Tin tức người này rất cảnh giác, chỉ thừa nhận mình đích thật là người hải giới phi thằng lên, cái khác thì một chút cũng không có tiết lộ. ngược lại ta phải trả lời hắn một ít vấn đề. lão già lắc đầu, hình dạng có chút bất đắc dĩ. sao chứ, liệu huynh trực tiếp tìm tới cửa như vậy, một gã vừa tới Linh giới, tự nhiên trong lòng có vài phần cảnh giác. có điều là chúng ta đích xác cũng không có tâm tư gì, chỉ là muốn cùng hắn giao hảo mà thôi. dù sao người phi thằng giống nhau. Đều có tiềm lực tiếng dai không nhỏ đâu Vài tên tu sĩ hóa thần kỳ Ngươi một câu ta một câu Bàn luận Có vẻ giống như không có ác ý đối với Hàng Lập Mà lão già họ liệu Lại miệng cười không nói Sáng sớm ngày thứ hai Hàng Lập đang ngồi thiền trong mật thất không nhúc nhích bỗng nhiên thần sắc khẽ đồng Mở hai mắt ra Hàng lúc này đứng dậy đi ra khỏi mật thất Đi tới phòng khách Cầm lệnh bài cầm chế trong tay thoảng cái liền đem cửa lớn mở ra Ngoài cửa, một gã bạch sam tu sĩ đang thản nhiên đứng ở đó. tham kiếm tiền bối, hàng Lập không dám chậm trễ, hai tay liền ôm quyền. Người này chính là tên kim giáp tu sĩ mặt trắng không râu kia, chỉ là lúc này hắn đã thay đổi một thân trang phục nho sinh, khí tức nghiêm túc trên người có vẻ giảm đi 3 phần, ngược lại hơn một ít ý xuất trần. hàng đạo hữu không cần khách khí, tại hà cũng vừa mới tới, lý Huynh có chuyện khác trong người. Hôm nay cũng chỉ có một mình ta tới gặp Đào Hữu, tên ta là Triệu Vô Quý. Vị tu sĩ luyện hư này họ Triệu, thái độ rõ ràng hiền lành hơn so với hôm qua rất nhiều. Hạng Lập hơi ngẩn ra, nhưng sau khi vội vàng xưng hô một tiếng Triệu tiền bối, đã đem đối phương vào trong phòng cùng phân chủ khách ngồi xuống. Có thời gian nửa ngày, nói vậy người có chút kiến thức về Thiên nguyên Thành rồi, ta cũng đang ngắn gọn, người là tu sĩ Phi Thăng. Lại ở dưới lượng sắc lôi kiếp kiên trì được lâu như vậy Có lẽ thần thông không kém Cho nên thân phần thanh minh về của ngươi Ta đã xin giúp ngươi được rồi Đây là thân phần lệnh bài Ngươi cầm lấy Đến lúc đó trực tiếp đi tiếp quản tiểu đội Bình thứ năm 16 Hôm qua tại truyền thống điện Ngươi đã gặp qua bốn người kia Chính là thuộc về tiểu đội đó Triệu vô quy vừa ngồi xuống liền lộn bàn tay Hiện ra một khối ngọc bồi xanh bít đưa tới tại hạ mới đến Đối với mọi việc còn chưa hiểu rõ lắm, bây giờ đã đảm nhiệm Thanh Minh về, có phải là có chút đường đột hay không? Hạng lập cũng không có lập tức đưa tay tiếp lấy ngọc bồi, trên mặt hiện ra một ti chần chừ nói. Hạng đạo hữu không cần quá mức khiêm tốn, mỗi một thu sĩ phi thăng vừa đến bản thành đều sẽ đảm nhiệm Minh Thanh về, hơn nữa đều xứng đáng với chức vụ. Về phần chuyện về bản thành, đạo hữu chỉ cần ở khoảng một năm rưỡi, sẽ dần dần thiết quen thôi. Trịu vô quy cười dài nói Nếu tiền bối đã nói như vậy Vạn bối sẽ không từ chối Ánh mắt hàng lập chấp đồng hai cái Rút cuộc tiếp nhận ngọc bồi Lại tùy ý liếc mắt quan sát Chỉ thấy trên một mặt ngọc bồi Khác dấu một ít ngân khoa văn Một mặt khác lại có khắc mấy chữ Màu vàng nhạc, bình năm 16 Thấy hàng lập nhận ngọc bồi Trịu vô quy thỏa mãn gật đầu Sau đó bắt đầu giảng dạ cho hàng lập Một ít thứ thưởng thức của thiên uyên thành Có một ít Là ngày hôm qua lão Giả Họ Liễu đã nhắc tới, có một số còn lại là hàng lập lần đầu tiên nghe được, tự nhiên cực kỳ đệ tâm. Được rồi, cái ta nên nói đều đã nói, ở đây chỉ là địa phương cho tu sĩ Phi Thăng tạm thời tụ hồi, không thích hợp ở lâu. Mỗi một tu sĩ đã trên Nguyên Anh, tại Thiên Nguyên Thành đều có đồng phụ chuyên môn của mình. Có điều là đồng phụ tốt xấu cùng với lớn nhỏ đều cần chính người thực hiện. Việc cụ thể ra sao, người đi Ngọc Khuyết Chu hỏi thì biết. Nơi này có một khối địa đồ của bản thành, ngươi có thể tỉ mỉ kiểm tra một chút, bởi vì ngươi là người mới của bản thành, một tháng đầu không cần lập tức đến nhận chức, nhưng một tháng sau nhất định phải đến nhận chức thành bình về. Triệu vô quy lại từ trong thủ trạng, lấy ra một khối ngọc dạng giao cho Hàng Lập, liền đứng dậy cáo từ. Hàng Lập tự nhiên kính cận đa tạ lần thứ hai, đem vật ấy vào trong dược phòng. Chương 1315 Ngọc khuyết cát. Sau khi quay người vào giữa phòng, Hàn Lập đem ngọc dạng kỳ xuất ra, nhẹ nhàng dán lên trán, thần niệm trong nhãn mắt chìm đắm trong đó. Gần như chỉ sau một lát, vẻ mặt hắn biến đổi. Thiên Nguyên Thành lại lớn như vậy, xem ra diện tích chỉ có hơn Tam Đại Chủ Thành của đám người Thiên Nguyên Thành không có kém. Sau khi Hàn Lập đem thần điểm rút ra, sắc mặt âm trầm, giơ tay vỗ ngọc trong tay một hồi. Hắn đem thu lại, không chút hoàng mang, rời khỏi gian nhà. Mà kẻ nói như thế nào, hắn muốn đi tới trước Ngọc Khuyết Cát, đem động phụ của mình xác định xong rồi nói tiếp. Nhờ nghe Triệu Vô Quỳ nói, việc này tự hồ còn có chút khó khăn. Hắn nổi lên một chút ít hơn thú. Sau khi từ trên bản đồ tìm được vị trí của Ngọc Khuyết Cát, lúc này hắn hóa thành một đạo thanh quang bay ra khỏi Phi Linh Điện. Liên tiếp bay qua hơn 10 tòa cử tháp gần đó. Hàng lập yên lặng nhìn chăm chú vào các loài tu sĩ gặp phải dọc theo đường đi. Phát hiện ra rằng, các tu sĩ mặc các chiến giáp các màu, từ hồ chỉ ở gần cử tháp này mới có thể liên tiếp xuất hiện. Sau khi rời xa chúng, trang phục của tu sĩ gặp phải lại cùng tu sĩ bình thường ở các địa phương khác của linh giới giống như nhau. Cũng không biết những người này là cờ chiến giáp hay là vốn không thuộc về phần đất bên ngoài của thiên uyên thành. Có điều là một điều có thể khẳng định chính là ra vào cử tháp là phải mặc chiến giáp mới được. Hơn nữa hàng lộc lại còn phát hiện, giáp sĩ từ mấy tầng của cử tháp khắp nơi ra vào, cũng có hai loại luyện thể sĩ, hoàng bạch giáp sĩ. Trong đó, luyện thể sĩ mặc hoàng giáp chiến giáp chỉ có tu vi trung giai, mà mặc bạch giáp lại đều là cao giai luyện hưu sĩ. Số lượng bọn họ ra vào rõ ràng vượt xa tu sĩ hắc thành chiến giáp trong cử tháp cao tầng ra vào. Chiến sĩ Xem đến nơi đây, Hàng Lập trong lòng có một tiêu hiểu ra. Xem ra, toàn bộ chiến lược của Thiên Uyên Thành chính là những giáp sĩ vô địch trong cử tháp trung bình phần theo cấp hoàng, bạch, hắc, thanh, kim chiến sĩ, phần chia phi thường rõ ràng chiến lược, đồng thời bày ra ngắn gọn rõ ràng như vậy. Hàng Lập nhìn quét qua những cử tháp cùng giáp sĩ này vài lần, liền không để ý tiếp lại bay thẳng đến mục tiêu của mình. Phi hành đựng nửa canh giờ. Sau khi thấy một tòa tường thành Cao to dị thường rất lớn từ đằng xa Hàng lập liền bỗng nhiên đồn quan trầm xuống Dừng lại ở tại phía dưới Một tòa lầu cát ba tầng Đừng xem lầu cát này không lớn Có vẻ không lọt vào trong mắt Thế nhưng tu sĩ ra vào Thật đúng là không ít Gần như ngay sau khi hàng lập vừa dừng lại Quan sát chỉ trong chốc lát Thì đã có 7 tám gã tu sĩ Hóa thành tương đạo đồn quan Tiến vào trong cánh cửa Trên bảng hiệu đại môn của lầu cát Bất ngờ lại chính là ba chiều cổ văn như rồng bay phường múa, ngọc khuyết cát. Hàng lập hiếp mắt nhìn bạn hiệu một hồi, mới nhấc chân từ từ đi vào trong lầu cát. tầng một của lầu cát là một gian đại sảnh rộng hơn 10 trường. Bên trong có khoảng hơn 10 tu sĩ đứng ở trong sảnh. Đang nhìn tấm bình phong thật lớn kia tỏa ra thanh quang ở phía cuối của đài sảnh. Trên bình phong, theo một bộ bản đồ cao 2 trường, rộng hơn 10 trường, Ngân quan trên mặt từ hồ có rất nhiều chữ số liên tục chất động, mà phía trước tấm bình phong lại có một gã thanh bào trung niên mặc dài, mặt mang dáng vẻ tư cười, đứng ở nơi đó. Hạng lộc dường thần niệm đảo qua tới, liền phát hiện những người này đều là tu sĩ cấp nguyên anh kỳ, còn người mặc áo bào rõ ràng là tu sĩ hóa thần kỳ. Bỗng nhiên có một vị lão già nhỏ gầy đi ra phía trước, cùng kính hướng người thanh bào trung niên thi lệ một cái. Rồi đem một khối thiết bài lấp lóe hát quan, cùng một cái vòng tay trự vật, dùng hai tay giao cho người trung niên. Người trung niên tùy ý liếc mắt nhìn thiết bài, lại kiểm tra vòng tay trự vật, liền gần đầu, tay vừa lộn, vòng tay trự vật liền biến mất không thấy, lại đem thiết bài trả lại cho lão già tinh thần lão già kia lúc này rung lên, lập tức giơ tay cầm lấy thiết bài, đi tới trước bình phong, hướng về phía một nơi nào trên bản đồ vị đại kia. Nhẹ nhàng nhoán lên, nhất thời từ phía trên phun ra một tia hắc tuyến, ngần sắc quan điểm thoáng một cái, liền tiến vào trên bản đồ biết chữ nhị. Sau khi quan điểm ấy nhoán lên, trầm nhai mắt, chữ số liền hóa thành chữ nhị. 8. Sau đó, lão già liền lập tức lùi xuống. Trong thời gian uống một chén trà, lại có hơn 10 người đi ra phía trước, hoặc cầm vật phẩm, hoặc trực tiếp cầm linh thạch giao cho người trung niên thanh bào kia. Người trung niên hơn phân nửa đều để cho bọn họ đồng dạng tại trên bản đồ làm tiêu ký. Nhưng có hai người trong đó, giao lên đồ vật thì hắn lại lắc đầu, làm cho hai người kia ủ rụ lùi xuống. Hàng Lập phát hiện ra, bản đồ cực lớn kia bất ngờ chính là vô số nơi linh mạch có trong thiên uyên thành. Mà chỗ thành quan càng đậm trên bản đồ thì linh khí càng đậm, chữ ghi trên đó là chỉ số người tranh đoạt, đưa lệ càng nhiều thì được tranh chỗ càng tốt. Có một chỗ thanh quan gần như xanh biết chữ số trôi nổi trên mặt lại có thể là một chữ thập nhị. Thấy một màn như vậy, hàng lập vuốt cằm, trong lòng rốt cuộc có vài phần hiểu rõ những điều mà trừ vô quy đã nói. Có ý tưởng như vậy, xem ra muốn tìm được đồng phủ thích hợp, tự hồ còn phải cùng những người khác tranh đoạt một phen. Tiền bối, người đang tìm kiếm linh địa thích hợp, muốn xây dựng đồng phủ hay sao? bỗng nhiên. Một tiếng nói thanh thúy từ bên cạnh hàng lập truyền tới. Thần sắc hàng lộc không đổi, chính là chầm rải quay đầu. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, vóc người thon dài, đang cung kính đứng ở một bên. Tù vị của nàng cùng lắm chỉ có khoảng chút cơ kỳ. Nhưng sau khi thấy một thân trang phục của thị nữ trên người đối phương, thì cũng sẽ không thấy làm kỳ quái. Không sai, ta là muốn tìm kiếm địa phương thích hợp. Thế nhưng linh sơn ở nơi này, ta cũng không vừa ý. Hàng lập ôn dung thản nhiên trả lời. Tiền bối là tu sĩ hóa thần, tầng một chỉ là nơi tiếp đại hát thiết về, tiền bối hẳn là lên tầng hai mới đúng chứ? Nàng điềm nhiên cười nói. Người sao có thể biết ta là tu sĩ hóa thần? Bằng vào tu vi của người, hẳn là nhìn không ra cảnh giới của ta mới đúng chứ? Hàng lập trong lòng rụng mình, trong mắt bỗng nhiên chợt lóe ra hàng quang. Tiền bối không cần ngạc nhiên, và bối tuy rằng tu vi thấp, Thế nhưng trên người có linh áp bàn chuyên môn, chỉ cần chưa vị tiền bối không phải đặc biệt dâu diêm khí tức, tự nhiên có thể nhìn ra một chút. nửa từ trắng nọn cả kinh, nhưng lập tức xua tay, trên cổ tay lộ ra một pháp bàn lớn bằng bàn tay, trên mặt có phụ văn ngân sắc chớp động, lại cũng là ngân khoa văn. Hàng đập nhìn pháp bàn ấy một chút, cảm thấy có chút đau đầu. Cũng không biết là vì tiền bối nào của nhân tộc đạt tới được chính là trận pháp luyện khí của Kim Khuyết Ngọc Thư đem nó tìm hiểu thế loại tình trạng này rồi, có vẻ đã được vận dụng trên tất cả các phương diện ở thiên uyên thành. kể từ đó, một ít thưởng thức của hắn ở ngoài giới, xem ra đều bị đánh vỡ ở đây, nhất định phải từ từ hiểu sâu mới được. bằng không có lúc vàng nhất bị người an toán, cũng không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào. đương nhiên, hạng lập lúc này tự nhiên không lộ ra cái gì là gì sắc, chỉ là hướng nặng gật đầu, liền theo sự hướng dẫn kia. Lèo lên thang lầu hơi nghiêng, lên tầng 2 của lầu cát. Tầng 2 còn nhỏ hơn tầng 1 rất nhiều, nhưng cảnh vật ưu nhả hơn. Tuy rằng đồng dạng cũng có một thấm bình phong bản đồ không nhỏ xếp ở nơi đó. Thế nhưng cuối cùng, cũng có để một vài cây ghế ở hai bên bình phong. Đang có bốn năm người lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó, tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ trên bình phong. Ở một bên bình phong có hai gã đài hán mặc tự bào, mặc chịu điện, lười biếng ngồi ở chỗ kia. Hạng Lập dùng thần niệm đào qua Đại Hán, sắc mặt hơi đổi. Vị này là một tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Về phần vài tên nghiên cứu bản đồ kia, tự nhiên đều là tu sĩ hóa thần giống nhau. Phía sau mọi người đều có một vị nữ tử trắng nọn, mặc trang phục thị nữ cổ ngọc khuyết cát. Mọi người đều là trên dưới chút cơ kỳ, dáng vẻ xinh đẹp như hoa. Hạng Lập hít sâu một hơi, hướng vị tự bảo Đại Hán ở phía xa kia chắp tay. Dưới sự chỉ dẫn của nữ tử trắng nọn kia Ngồi xuống trên một cây ghế Mà nữ tử đó cũng cùng các thị nữ khác giống nhau Cùng kính đứng ở phía sau hàng lập không nói Ánh mắt hàng lập sau khi thân hình mấy người kia vừa chuyển Liền thấy trước mắt là một mảnh địa đồ hầu như xanh biếc, Cũng là mấy chỗ núi non của Thiên Uyên Thành Nhưng rất rõ ràng ngân sắc chữ số hiện lên trên bản đồ Rõ ràng so với tấm địa đồ dưới lầu kia Nhỏ hơn rất nhiều Đồng thời, chữ số cũng đều là nhất nhị như vậy, chiếm đa số. Một vài từ nhiều nhất, cũng bất quá là một chữ tứ mà thôi, cũng chỉ có một chỗ. Hàng lập nhất thời trầm ngâm, thế nhưng một lát sau, bỗng nhiên hương phí thủy nữ đằng sau, vẩy tay một cái, thản nhiên phần pha nói. Ta đối với Linh Địa Phù Cần không biết nhiều lắm, người giới thiệu cho ta tình hướng trên bản đồ một chút đi. Dạ vâng, thư tiền bối, tấm địa đồ kia... Tổng cộng bao hàm 3 cái sơn mạch của thiên uyên thành quản lý, lấy thủy làng sơn, linh khí xung túc dồi dào nhất ở chính giữa, cũng là chỗ đồng phụ tối đa mà tiền Bối hóa thần có thể có, đồng thời sản xuất ra vài loại linh dược đặc biệt. Lúc này đây, sơn mạch có hai gã hóa thần kỳ trước đây không vượt qua được yêu kiếp, ngã xuống mà chết. Một gã lại hết tuổi thọ, tự động tòa hóa mất, vì vậy dự theo quy định, thu hồi lại lên địa mà bọn họ ở. Cho nên người tranh đoạt cũng là nhiều nhất. Mặt khác, một mảnh yêu vần Sơn kém hơn một chút, chính là linh địa thích hợp với tu sĩ hóa thần như tiền bối tu luyện cũng không ít, nhưng linh khí đương nhiên không thể cùng thủy Lan Sơn so sánh. Về phần Quỳnh Thuyền Sơn là tệ nhất, nguyên bản là linh địa thuộc sở hữu của tu sĩ Nguyên Anh tu luyện, gần đây mới thay đổi cho tiền bối hóa thần sử dụng, cho nên linh khí của Sơn Mạch này đối với tiền bối mà nói, sợ rằng hơi có chút không đủ thế nhưng đồng phụ được bố trí ở đó thừa thất nhất phạm vi của tiền bối cũng là cực kỳ rộng lớn có thể một mình có một mảng lớn lên đề phạm vi nghìn dặm nữ tử trắng nọng chính là cực kỳ xứng đáng với chức vụ nhỏ giọng kể lại cho hàng lập giải thích nói thì ra là vậy hàng lập trầm rãi gật đầu ánh mắt tại trên bình phong chớp đồng không ngừng mà nửa tử kia là biết điều lập tức đứng phía sau thế nhưng ánh mắt chính là không nhìn được Tại trên người hàng lập, mở hai mắt ra nhìn. Nằm từ trước mắt, thoạt nhìn dáng vẻ hơn hai mươi, nhưng lại có thể là một gã tu sĩ hóa thần kỳ. Tuy rằng nàng ở trong khuyết ngọc khuê gặp qua rất nhiều loại tu sĩ, nhưng chính là không kìm được đối với thành niên trước mắt, nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Đột nhiên, một gã mập mạp mặc trang phục viền ngoài đang ngồi, lại đi nhanh ra phía trước, giờ tay đưa ra một hộp gấm cùng một khối ngọc bồi xanh biếc. Đồng thời cùng kính nâng tới trước mặt tự bào đại hán, sau đó mở miệng nói. Vạn bối cách đây không lâu, thu được một gốc cây làng tiền chi 4.000 năm hòa hậu. Tiền bối nhìn xem có tư cách truyền chọn Linh Địa hay không. Ngần tiền chi có hòa hậu 4.000 năm, ngược lại cũng không dễ dàng có được. Ta muốn xem rồi nói tiếp. Tự bào đại hán từ chối cho ý kiến, đưa tay cầm lấy ngọc bội cùng hộp gấm rồi mở năm hộp ra. Cái nắp đầy vừa mở ra, ngần quang nhàn nhạt liền từ trong hộp tỏa ra, truyền đến một cổ mùi hương thơm ngát, làm cho tinh thần rung lên của thảo mộc. Cho dù hạng lập là người đã thấy qua chẳng biết bao nhiêu linh dược như vậy, vừa người thử dược hương cũng không thể không thừa nhận. Cái này đích xác là một loại linh dược quý hiếm dị thường. Ờ, bốn ngàn năm, tự hồ còn thiếu mấy trăm năm hòa hậu. Có điều là cũng không sai biệt lắm. Lúc này đây coi như tính như người đủ tư cách đi, tự bảo đại Hán chớp mắt nhìn trầm trầm lên dược trong hộp gấm rồi mới lộ ra bộ dáng miệng cười nói. chương 1316 tranh giành lên đì mập mạp nghe đại háng nói như vậy thầm thở ra một hơi mặt lộ dáng từ cười đa tà một tiếng liền dùng ngọc bội tại một nơi quan điểm lơ lửng trừ tứ làm tiêu ký nhất thời. Vốn là chữ tứ, sau khi một đạo thanh ti tiến vào, nhoãn lên, biến một cái thành chữ ngủ Vị này cũng nhìn trúng một chỗ linh địa có điều kiện tốt nhất của Thúy lang Sơn, dự định đánh tới chiếm lấy. Thấy Mập Mạp lựa chọn nơi này, sắc mặt vài tên tu sĩ còn lại, vốn ngồi ở một bên đều đại biến. Người vốn kỹ muốn giống như vậy, nhất thời tắt đi tinh toán trước kia. Bởi vì Mập Mạp là một gà tu sĩ hóa thần hậu kỳ, chỉ luận tu vi mà nói. Tuyệt đối đẹp chắc so với các tu sĩ khác Ở nơi đây Sau khi mập mạp tuyển chọn xong liền thản nhiên về tới trên chỗ ngồi của mình Từ hồ còn muốn nhìn xem Lựa chọn của người khác Nhưng bởi vì lựa chọn của hắn Là làm cho các tu sĩ còn lại Cũng đưa ra quyết định cuối cùng Là có hai người đi ra ngoài Phân biệt hai lần chọn cái linh địa của Thiên Vận Sơn Trong đó một người Một chỗ vốn là vắng vẻ Sau khi hai người này lựa chọn xong lập tức nhẹ nhàng đi xuống lầu. các tu sĩ còn lại cau mày, hiển nhiên còn chưa có quyết định. lúc này, hàng lập bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía tự bào đại thánh. các tu sĩ khác chợt ngẩng ra. dù sao hàng lập đỏ ràng vừa tới không lâu, lại nhanh như vậy tuyển chọn mục tiêu, tự nhiên làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. một tay hàng lập nhẹ nhàng phất một cái trên vòng tay trữ vật, một hộp ngọc xuất hiện trong tay, mỉm cười. Lấy cả ngọc bồi của mình ra Cùng đưa cho tự bào đại hán Tự bào đại hán cũng không lập tức Tiếp lấy hộp ngọc Sau khi ánh mắt đào qua trên người hàng lập Thạng nhiên nói Nghe nói trong thành có một gà tu sĩ phi thăng Họ hàng mới tới Chẳng lẽ chính là ngươi? Tiền bối thật sự là tin tức linh thông Chính là vạn bối Hàng lập trong lòng hơi giật mình Nhưng nét mặt không có gì thay đổi trả lời Nếu như vậy Hàng đạo hựu hạng là lần đầu tiên tuyển chọn đồng phụ. Như vậy, không cần nộp cái đồ cung phụng gì, có thể trực tiếp lựa chọn linh địa. Tự bảo đầy hãng hướng Hàng Lâm, nở nụ cười hiếm thấy. Đà tạ tiền bối đã chỉ điểm cho. Hàng Lâm ngẩn ra, nhưng lập tức thả nhiên cười, đem hộp ngọt thu lại. Ngay được Hàng Lâm là thu sĩ phi thang gần đây, các thu sĩ còn lại đều cả kinh nhìn về phía Hàng Lâm, trong mắt đều mang theo một tia dị sắc. Xem ra tu sĩ phi thăng, tại thiên uyên thành đích thật là một loại tồn tại khác biệt. Tử bào đại hán trầm nhai mắt, liền kiểm tra xong ngọc bội của hàng lập, gợt đầu trả lại cho hắn. Hàng lập cũng không có chần chờ, tại một chỗ linh địa không có tiêu ký nào trên bình phong, nhẹ nhàng nhoán lên ngọc bồi. Nhất thời một tia thanh quan phùng ra, một chữ nhất hiện lên ở chỗ đó. Người ở bên ngoài quan tâm cử động của hàng lập vừa nhìn rõ ràng chỗ hắn chọn, đều thấy rối loạn một hồi. Bởi vì địa phương mà Hàng Lập chọn, lại bất thịnh lình chính là một linh địa trên Thúy Làng Sơn. Nó lấy từ vị hóa thần sơ kỳ của Hàng Lập, tuyển chọn phiến sơn mạch này, cũng không phải cái gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng cả mấy chỗ linh địa khác trong sơn mạch, rõ ràng cũng là không người. Hàng Lập lại không giấc mắt một cái, chọn nơi có linh khí loạn nhất. Cái này làm cho những người này có chút buồn bực. Chỗ tốt duy nhất của linh địa Chính là vì bổ đắp chỗ linh khí thiếu hụt của linh địa, cho dù là phạm vi linh địa cực kỳ rộng lớn, là chỗ có phương viên hai vạn dặm, hay là rộng gấp mười lần một cái linh địa của sơ mạch khác đi nữa. Nhưng mà cái điều là ai cũng biết, linh địa tốt xấu hoàn toàn cùng linh khí có liên quan. Bạn không linh địa cho dù loại lớn, linh dược cùng linh khoáng, khẳng định cùng phi thường càng cỗi. về phần tu luyện, tự nhiên càng thêm bất lời, người thật sự muốn chọn nơi này xây dựng động phủ hay sao? Nên biết một khi tuyển chọn rồi Trong trăm năm Cũng không thể tùy ý đổi lại đồng phụ Tự bạo đại hán cũng đồng dạng ngoài ý muốn Xem xét phiến linh địa kia trên bình phong Chỉ chốc lát Những mày nói Vạn buổi mới tới linh giới Chỉ cần trước tiên có một nơi đặt chân là được rồi Cũng không muốn cùng các vị đạo hữu tranh đoạt cái gì Nơi đây tùy rằng hơi kém một chút Nhưng là không người tranh chấp Hàng Lập bình tĩnh nói Nếu như nghĩ như vậy Vậy thì cũng tùy người thôi. Dù thế nào một khi tiêu ký hạ xuống, bất luận kẻ nào cũng không thể nào thay đổi. Tự bảo Đại Hán nghe Hàng Lập nói như vậy, trên mặt mang theo một tiêu cổ quái quan sát Hàng Lập một lần, mới xua xua tay nói, thành âm lại khôi phục vẻ lười nhát trước kia. Hàng Lập lại không thèm để ý, sau khi ôm quyền một cái, lại trở về chỗ ngồi, dự định xem một hồi nữa. Là một gà tu sĩ đứng lên và vẻ cũng muốn đi tới chỗ tự bào Đại Hán, lựa chọn Linh Địa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ phía cầu thang. Một người lại không có thể nêu dẫn dắt, trực tiếp đi lên tầng hai. Tu sĩ ở tầng hai vừa thấy người này, sắc mặt đều cả kinh biên hóa liên tục. Chỉ có tên mập tu bì cao nhất kia, vừa nhìn thấy người này, hai mắt lại sáng người hồ to. Hóa ra là ông Đạo Hữu. Thế nào lần này cũng có hứng thú tranh đoạt Linh Địa hay sao? Người lên lầu là một gà hán tử mặc lam bào, hai hàng lông mày vận lên, mắt chợt hiện ra hàng quang khiến cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác cực kỳ hung ác. À, kiềm huynh có thể tới đội đồng phụ, ông bộ tự nhiên cũng có thể tới chứ. Ánh mắt đại hán tại trên người mập mạp đào qua, cười nhạt một cái nói. Người này là một gà tu sĩ hóa thần trung kỳ, thế nhưng đối mặt với mập mạp hậu kỳ lại hoàn toàn có vẻ kết bạn ngang hàng. Điều này làm cho hạng lập trong lòng khẽ động, không khỏi quan sát người này nhiều hơn. Dù sao tu vi tới loại trình độ này như bọn họ, mỗi một khi tiếng dai đều đại biểu cho thực lực loại trình lệch thật lớn. Đương nhiên, người trên thân có linh bảo giống như hắn, là tu luyện thành các thần thông nghịch thiên, như phệ linh thiên hỏa, nguyên tử thần quan, tự nhiên là ngoại lệ của ngoại lệ. Vị Lam Bảo nhân này có thái độ đối với một vị hậu kỳ tu sĩ như vậy, xem ra phải có điều ỷ vào. Ông hiện đề cứ nói đùa, động phục bây giờ của ngươi chính là chiếm cứ một cái linh địa nhất đặng, cần gì phải đổi lại làm gì? Mập mạp vút vút cái cằm tao mập, trong ánh mắt lộ ra một tiền nghi hoặc. Tại hạ gần đây dự định tu luyện một loại bí thuật mới, đối với linh khí không quá coi trọng, thế nhưng lại cần phạm vi của linh địa phải rộng lớn hơn một chút, bằng không tu luyện lên sẽ có chút phiền phức, chỉ có trước tiên tạm thời đổi một chút mà thôi. Làm bào hán tự cười ha ha, trả lời hàm hồ. Thì ra là như vậy. Vẻ mặt của mập mạp họ kim, chợt hiện ra vẻ đà hiệu. Nhưng hắn có thực sự tin tưởng hay không, tự nhiên chỉ có trời mới biết. Hàng lập nghe thấy hai người hán tự đối thoại với nhau như vậy, là như mày, nhưng lập tức ra vẻ dường như không có việc gì. Làm bào hán tự đi vài bước tới chỗ tự bào đài hán. Từ trước mặt rồi thì hai tay chấp lại, mới cùng kính ơn cần thăm hỏi nói. Tham kiến tiểu sư thúc, giáo sư lệnh cho vạn bối gửi tới sư thúc một tiếng hỏi thăm sức khỏe. Vẫn an, bằng tính tình thối của mình lão Quái, làm sao nói như vậy được? Có điều là sư phụ người trước sau đã tranh thoát qua sáu lần đại thiên kiếp, sợ rằng thiên kiếp thứ bảy rất khó lừa dối. Tự bào đại hán lại cười nhạt nói. Vừa nghe tự bào đại hán nói lời ấy, trên khuôn mặt hán tự, lồng mày vẫn lộ ra một tia xấu hổ. Nhưng lập tức thành thật trả lời Giả sự đích xác Đã tại trong đồng phụ bế quan hơn 200 năm Chuẩn bị tế luyện một kiện Linh Bảo Mong chống đỡ được thiên kiếp lần sau Linh Bảo ư Xem ra vận khí của sư phụ người không tội Lần trước Linh Bảo chính là vì Chống đỡ thiên kiếp mà bị hủy Nhanh như vậy liền thu đủ tài liệu để luyện chế một kiện tiếp theo Nói như vậy Sư phụ người ngược lại Cũng không phải không có cơ hội vượt qua thiên kiếp lần sau Được rồi, lần này bạn Tôn trực bàn công việc, chấp trưởng nhiệm vụ lúc này, không thích hợp nói thêm điều gì. Người màu chọn nhanh Linh Địa của mình đi. Sắc mặt tự bào đại hán bỗng nhiên trầm xuống, không muốn nhiều lời. Tuân mệnh hắn tự lông mày vẫn mở miệng nói, mới hướng địa đồ trên bình phong kia đào qua. Khi ánh mắt dừng lại ở một chỗ đã hiện ra lên chữ số, thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Linh Địa ở Thúy Lan Sơn hèo lánh như vậy. Làm sao là có người lựa chọn sử dụng? Kim huynh, người vừa ở chỗ này, có thể nói là ai chọn linh địa đó hay không? Hắn tự họ ông không dám hỏi tự bào đại hán cái gì, lại bỗng nhiên quay đầu hướng mập mạp họ Kim hỏi, đồng thời giơ tay hướng vào bình phong hư ảo điểm một cái. Nhất thời, một đạo bạch quang rơi vào trên mặt một chỗ nào đó. Mập mạp vừa thấy chỗ quang điểm kia rơi xuống, trên mặt nhất thời hiện ra biểu tình quá gì, lại vô ý thức Liếc mắt nhìn về hướng hàng lập bên này. Vừa thấy thần sắc của kim mập mạp như vậy, làm bảo hán tự sao còn không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này châm đoài xoay người, nhìn tới đánh giá cẩn thận hàng lập. Là người chọn khối linh đề này ư? Người này vừa nhìn ra tu vi hàng lập chỉ là cảnh giới sơ kỳ, trên mặt không khỏi hiện ra một tiên ngạo nghệ, thành âm lạnh lùng nói. Đạo hữu cũng coi trọng nơi đó hay sao? hàng lập trầm ngâm một chút, Mới thản nhiên trả lời Ta tu luyện bí thuật Chỉ có phiến linh địa đó là hợp với ta nhất Người biết điều Thì hãy chủ động bỏ qua nơi đó Bằng không tranh đấu nổi lên Đừng trách ông mộ sẽ không hạ thủ lưu tình Hãng tự lông mày vệnh kia Hã miệng âm trầm nói Không thể nghi ngờ lộ ra ý uy hiếp hàng lộc không nói gì Hãng vì tránh cùng những người khác tranh chấp cố ý tuyển chọn một địa phương Linh khiến loạn Để tránh cho Tài Thiên Uyên Thành, trơ chọc thêm cái gì phiền phức, dù sao hắn một lòng đều đặt trên tu luyện, thật sự không muốn cùng người ta kết hạ cái thù hận gì, làm quấy rầy hắn truy cầu đại đạo. Nhưng hạng Lập trăm triệu lần không nghĩ tới, chính là chỗ kém như vậy lại còn bị người chủ động tìm tới cửa. Cái này đối với hạng Lập mà nói, thật đúng là một chuyện tình mỉa mai. Ở chỗ sâu trong con người của hắn, làm màn chợt lóe, ánh mắt sắc bén nhìn hướng tới những người khác. Chỉ thấy tự bào đại hán thản nhiên ngồi trên ghế, mỉ mắt cũng không chấp một cái, căn bạn không ký nghị hỏi tới việc này. Về phần đám tu sĩ còn lại, ánh mắt nhìn về Hàng Lập, nhìn đã có chút hạ hê. Tiền bối, nếu ta buồn thà lần lựa chọn này, thì liệu còn có thể lựa chọn sử dụng một linh địa khác hay không? Hàng Lập bình tĩnh, hướng tự bào đại hán hỏi một câu. Không được, số lượng linh địa vốn không đủ. Mọi người đều chỉ có một lần cơ hội tranh đoạt linh địa. Nếu là thất bại, chỉ có thể trăm năm sau tiếp tục tranh đoạt linh địa. Tự bảo đại hắn mà không chút biểu tình nói, cũng không có một chút ý giảng xếp. Nghe xong lời này, hạng lập nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chờ hơn trăm năm, lại xây dựng đồng phụ. Điều này đối với nhu cầu gấp gáp thuốc đẩy linh dược, luyện chế rất nhiều đan dược của hắn mà nói, càng bạn không thể nào chịu đựng được. Mà lúc này, hắn tự cười nhạt một tiếng, rồi nói thêm. Cho dù chờ hơn trăm năm, trùng quỳ so với bị cơn rắn đánh nhớp một cái cảnh giới, thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Nếu đạo hữu không nghe lời Tài Hạ nói như vậy, thì đừng trách Tài Hạ. Hàng lập nghe đối phương nói như vậy, chân mày nhướng lên, không giận, mà ngược lại nở nụ cười. Tài hà không cách nào đáp ứng thỉnh cầu của các hà. Ta xem, chính là đạo hữu nên tìm chỗ tu luyện khác thì tốt hơn. Hạng mộ cũng không muốn cùng ông huynh tổn thương hỏa khí, chẳng may, tại hạ nhất thời lỡ tay thì. Hạng lập hồi hợp nói ra như vậy, cậu nói kế tiếp tuy rằng chỉ nói hơn phân nửa, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý đối đầu gay gắt, không khách khí. Tất cả mọi người đều giật mình. Chương 1317 Phiền Phức Không Đâu Lấy tù vị sơ kỳ của Hàng Lập Lại thêm hành động yêu thế lúc trước Hiện tại đột nhiên nói ra lời như vậy Tự nhiên là làm cho mọi người kinh ngạc Mà ngay cả tự bảo đại hán Vốn sắc mặt không đổi Cũng hiện ra một tia kinh ngạc Nhìn về Hàng Lập Hán tự kỳ ngay xong lời này Một thần sắc khí chợt lóe lướt qua trên mặt <cười> Thật can đảm Tù vị thấp hơn so với ta Lại còn dám nói ta như vậy Ta chính là đã mấy trăm năm Cũng không thấy qua nếu đã nói như vậy trận chiến tranh đoạt linh địa ba ngày sau ta sẽ không nương tay hán tử dị thường âm độc nói vậy thì tới lúc đó tại hà xin lệnh giáo thần thông của các hà hàng bộ hiện tại xin cáo từ trước hàng lập chính là thản nhiên bần quên trả lời lập tức hướng tử bào đại hán hơi khong người rồi nhẹ nhàng rời khỏi tầng hai nhìn thấy bóng dáng hàng lập dần khuất đi hán tử lông mày vịnh mặt trầm như nước không bao lâu sau Ở một chỗ trên cao không có một bóng người gần Ngọc Khuyết Cát, Kim Mập Mạc cùng thân ảnh hán tử Lông Mày Vệnh xuất hiện ở nơi đó, đang dùng truyền âm thuật nói chuyện gì đó với nhau. Ông hiền đề người tranh đoạt mạnh lên địa kia, rốt cuộc để làm gì? Vừa rồi ở bên trong khó mà nói, bây giờ nên để lộ cho Lào Ca một phần đi. Kim Mập Mạc, một bộ dáng cả người lẫn vật vô hài, cười hỷ hỷ nói. Tiểu đệ lúc trước cũng không có nói dối. Đích thật là vì tu luyện một loại bí thuật, mới không thể không đổi đồng phụ. Nếu không, đầu óc tài hạ cũng không có hồi đồ. Nhưng như thế nào lại cố ý tìm những chỗ linh khí loạn như thế kia chứ? Hãng tử lông mày vệnh thở ra trả lời. Khi mập mạp nghe thấy đối phương nói như vậy, lớp thịt béo trên mặt chớp lên hai cái, cười hát hát, lội ra vẻ không tin. Hãng tử lông mày vệnh nghi hoặc đau đầu, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút nào khác thường, cũng lộ ra một vẻ mặt người không tin ta, ta cũng không còn cách nào khác. Quên đi, mặc kệ ông hiện đề có mục đích gì, nếu đã không buông đá rõ, nghĩ đến cũng chỉ là làm chính mình đau đầu. Bất quá người thật sự tính toán ở trong tranh đấu, không đường tay đối với tiểu tử họ hàng kia hay sao? Hai mắt Kim mập mạp quay tròn xoay chuyện nhưng lại thay đổi đề tài. Làm sao? Kim Đạo Hữu cùng người này có quan hệ gì hay sao? Hãng tử lông mạy vệnh sắc mặt hơi trầm xuống, có chút không mau đứng lên. Ta làm sao lại cùng người này có quan hệ? Nhưng hiện đề không biết rõ rồi. Thật khôi hài, hẳn là một gà tu sĩ phi thăng vừa mới đến Thiên Uyên Thành. Kim Bập Mạc dường như nói một câu thức tỉnh với hãng tử. Tu sĩ phi thăng? Vậy thì thế nào chứ? Thiên Uyên Thành chúng ta cứ cách hai ba năm lại có một vị tu sĩ phi thăng gia nhập. Chẳng lẽ kiên huynh cho rằng, ta lại không phải là đối thủ của một gã tu sĩ sơ kỳ hay sao? Ta không biết người này, vì sao gan to như vậy. Phòng chừng là ở hạ giới quen sừng vườn sừng bá, ở linh giới chúng ta, vẫn còn cho chính mình trở thành các nhân vật quan trọng gì. Sắc mặt hãng tự lông mày vệnh khẻ biến, nhưng sau khi hơi trầm ngâm, thì cười lạnh một tiếng. tôi về người này tất nhiên không cần nhắc tới, lấy thần thông của ông đào hưởng. Ngay cả kim mộ cũng không dám nói có thể thắng. Một gà tu sĩ hóa thần sơ kỳ, cho dù có nghịch thiên, cũng không có khả năng là đối thủ của đạo hữu. Nhưng tu sĩ phi thăng trong thành có chút bào che khuyết điểm. người dạy một chút là có thể được rồi. Tốt nhất, đừng làm tổn thương thì tính mạng của đối phương. Nếu không cho dù có minh tiện bối làm chỗ dừa, bị mấy tên gia hỏa kia biết được, thì đúng là phải sinh ra một phen phong ba. Kim mập mạp làm ra vẻ hảo tâm khuyên. Người này nếu đã làm càng như vậy, ta tự nhiên phải hào hào giao huấn một chút. Về phần thật sự lý tính mạng của hắn hay không, đầu pháp không có mắt, chỉ có đến lúc đó mới biết được. Hàng quan trong mắt hắn tự chợt lóe, nhưng trên miệng vẫn nhẹ nhàng trả lời. Nếu ông Huynh đã nói như vậy, ta cũng không biết phải nói điều gì. Ba ngày sau, ta cũng phải lừa mạng vì bốn tên gia hòa khác, còn chưa biết có được như ý hay không. Kim Mập Mạp làm ra bộ dáng sầu mi khổ kiệm. Kim Huỳnh nói lời này có thể quá khiêm tốn. Ta nghe nói Kim Huỳnh gần đây lấy được một kiện thường cổ bảo vật, có thần hiệu không thể tưởng được. uy năng cũng không kém một loại linh bảo nào. Hãng tử lông mày vệnh bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Kim Mập Mạp nghe thấy lời này biến sắc, nhưng lập tức vẻ mặt tự nhiên lên. Không thể tưởng được, ông hiện đệ ngay cả việc này cũng biết. Trước đây vài ngày... Vì Huỳnh Đích Sát có được một kiện bảo vật nhưng là nói uy lực ở trên linh bảo, vậy tự nhiên có chút khoa trương, chỉ là hơi có chút kỳ hiệu phòng thân mà thôi. Kim Mập Mạp liên tục xua tay. Thật như vậy ư? Hãng tử lông mày vận, lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười. Kế tiếp, hai người tầm mang y xấu này lại nói chuyện với nhau một hồi, sau đó Kim Mập Mạp hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Nhìn thấy đồn quang biến mất ở chân trời. Sắc mặt hắn tự họ ông, bỗng nhiên dự tận lên, khẽ hư một tiếng. <cười> lại muốn chọc giận ta, để ta cùng tu sĩ phi thăng làm thành đại cử Hắn thật là biết tính toán. Hắn giống như lầm bẩm vài câu. Kim mập mạc, hiểu biết không ít về ngươi, đã dậy lên một chút lòng nghi ngờ. Hành động về sao tốt nhất, cẩn thận một chút. Hắn chưa tới vì lượng lửa, nhưng thật ra tổ phụ của chúng rất là khó giải quyết. Ta cũng không muốn treo chọc. Thành âm của nam tử khác, bỗng nhiên ở từ trên đỉnh đầu hán tử lông mày vệnh truyền đến. Tiếp theo, ở nơi đó linh quang dược lóe, một con dao lòng toàn thân xanh biếc, giống như ngọc bích hiện thân ra. Sự phó yên tâm, chỉ cần đoạt được linh địa, độ nhiên lập tức đem tòa linh địa kia phong tỏa. Trừ phi hắn hiểu biết chính xác cái gì, nếu không, quyết không thể đề hạ. hãng tử lông mày vệnh vừa thấy ngọc bích dao lòng, liền lập tức thi lệ, sau đó phi thường cùng kinh nói. Ấn, người làm việc ta cũng yên tâm, nhưng sự tình rất quan trọng, nếu không phải ta đang trong thời điểm bao chút tế luyện linh bạo, quyết sẽ không chỉ phái phần thân tới đây, hy vọng người đừng làm vì sự thất vọng, đổ duy nhất định không làm sư phụ thất vọng. Hãng tử lông mày vệnh, cơ hồ vụ bộ ngực cam đoan nói, nhưng lập tức lại lộ ra về chần chừ, hỏi một câu. Bất quá tin tức thật sự chuẩn xác không? Linh khí nơi đó thật sự không được tốt lắm. Tử hồ không có khả năng là nơi cuối cùng người kia tỏa hóa. Ta đương nhiên không có mười phần nắm chắc cảm đoàn tin tức nhất định là sự thật, nhưng là lấy thân phận của người kia, dù cho chỉ có một tia có thể, cũng đủ để cho chúng ta thử một phen. Chỉ cần là thật, chúng ta được di bảo cùng công pháp của người kia, chẳng nhận vì sự lần này đồ kiếp không cần lo lắng, chính là người tiến ra lên luyện hư cũng là rất có khả năng, tranh đoạt ba ngày sau. Người chỉ có thể thành công, quyết không thể thất bại. Nếu là đối phương thật sự có chút khó giải quyết, người cũng không cần nương tay, trực tiếp đánh gục là được. Dẫu sao, về sau có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng là cùng di bảo của người kia so sánh với nhau, cái này không đáng kể chút nào. Thành ông của Ngọc Bích dào lòng âm hàng xuống. Đồ nhi tuân mệnh. Hãng tự, trong lòng ruồn mình, nhưng lập tức đáp lời nói. Bật quá, mỗi người tu sĩ phi thăng đều am hiểu đâu Pháp, cũng không thể sợ sốt quá. Tuy rằng người này chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng là vì để phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ đem thiên hồn linh tạm thời cho người mượn sử dụng. Có ba ngày tạm thời tế luyện, cũng đủ để cho người tạm thời sử dụng pháp bảo này. Như vậy mà nói thì vạn vô nhất thất. Ngọc Bích giao lòng sau khi trầm ngâm một chút, một chiếc khẩu, một đoàn âm khí phun ra khỏi khẩu bát. Bên trong về lấy một quả tất cho phép đại điều linh khắc khiển quấn quanh bên ngoài, có khắc dấu ký hiệu chủ ngự chỉ chít. Vừa nghe vào Long nói lời ấy, hãng tự mừng rỡ liên tục nói cảm tạ sự ban thượng. Tiếp đó tay áo chạy rung lên, một cổ Lam Hà bay ra, thoảng cái liền đem cái chuông quấn vào trong cổ tay áo. Sau đó Ngọc Bích vào Long kia lại từ trên cao nhìn xuống phần phó vài câu. Rồi hóa thành một đào ánh sáng sành biếc, bắn vào trong một cái cổ tay ao khác của hãng tử lông mây vận. Hãng tự này mới quay người lại, hóa thành một đoàn long quang hướng tới một phương hướng khác bắn nhanh đi. Hàng Lập tự nhiên không biết mấy sự tình này, cũng càng không có dự đoán có người thật sự đồng sát tâm đối với hắn. Sau khi rời khẩn ngọc khuyết cát, hắn không có lập tức trở về phi linh điện, mà lại dựa theo đánh dấu trên bản đồ. Ở trong thành phi hành khoảng hơn phân nửa ánh nắng cạnh. Cuối cùng ở trên trời cao ngoài ngàn dòng bên ngoài. Từ trên cao nhìn xuống, thấy hết thảy trong thành, rồi nhớ mày cần nhắc cái gì. Lại nói tiếp, thiên uyên thành này gọi là uyên quốc mới càng chính xác hơn. Chỉ riêng toàn bộ diện tích thành thể quản lý, cơ hội tương đương với một tiểu quốc gia ở nhân giới. Nhưng trên ý nghĩa thật sự, thiên uyên thành chính là không quá lớn, chỉ là rộng vàng mẫu dùng tường thành to lớn vây chung quanh thành nội. cái mạng thành nội này có hình thang, trước sau đều thấy có tường thành, hai bên thì bị tiên trần cực đại sinh ra sương mù nồng đầm che giấu. cho dù là tồn tại cấp chân linh, cũng không cách nào cương rắn xông vào. mà tường thành đối mặt về thế giới hoàng giả là hẹp nhất, chỉ dài có hơn trăm. một cái pháp trận khắc dấu ấn phù chú trên tường thành cao tới hơn nghìn trường, nhìn từ xa xa giống như một vách tường cao chọc trời. Làm cho người ta sợ hãi. Ngày tại ngoài các đoạn tường thật lớn này Có vô số nhân yêu nhị tộc Ngày đêm cảnh gác Và tuần tra khu vực chung quanh Hơn nữa các loại pháp trận cấm chế Đối với phương hướng này Lại ngày đêm mở ra không ngừng một chút nào Ở sau tường thành đó Còn lại là đại quân nhân yêu nhị tộc Thủy chung vẫn duy trì ngoài trăm vàng Từ nhiều năm nay Vẫn đóng ở trong những cái cử tháp ấy Thi triển canh phòng nghiêm mật như vậy Lúc này mới bảo đảm thiên uyên thành, từ khi thành lập tới nay, chưa bao giờ bị dị tộc đánh lén công phá được thành. Đối lập với cái này là một mặt tường thành khác của thành nổi hình thang này, thì không có cực kỳ sâm nghiêm như vậy, nhưng kéo dài hơn ngàn dặm có vô số nhân yêu dị tộc từ tam cảnh thất yêu bình thường ra vào. Những người này hơn phân nửa đều là mạo hiểm tính đi thế giới hoang dạ, phân nửa còn lại là đến thiên uyên thành mua bán chút đồ vật. Kể từ đó, làm cho trong Thành cực kỳ thịnh vượng. Sau khi thực sự ra khỏi Thiên Uyên Thành, trên mặt ý nghĩa, chính là một mảnh sơn mạch liền miền rộng lớn, Ngẫu nhiên cũng có một tòa thôn trấn nhỏ các phạm nhân sống tại đó, nhưng tuyệt đối không có tòa thành thị thứ hai của tu sĩ tồn tại. Phạm nhân của thôn trấn đó đồng thời cung cấp cho Thiên Uyên Thành một ít vật tư cần thiết cho cuộc sống, đồng thời là cùng cùng không ngừng cung cấp một ít tu sĩ cấp thấp cùng luyện thể sĩ. Đương nhiên ở trong khu vực phân chia cấp cha yêu tộc, cũng có vài ba cái đàn thú cực lớn cùng yêu thú cấp thấp tồn tại, đồng dạng cùng vị thiên uyên thành, cung cấp bổ sung số lượng lớn yêu tộc cấp thấp. Tuy rằng nói là nhân yêu dị tộc ở linh giới muốn sống yên, thì không thể không liên thủ cùng nhau, nhưng phái người đóng ở thiên uyên thành, nhưng là người bà yêu, dù sao cũng có chút khác biệt, vì tránh cho hai tộc ở trong thành bùng nổ xung đột. Cả tòa Thiên Uyên Thành dùng một đạo quan mạc rất lớn, từ chính giữa đem phân thành nội ra làm hai, mỗi bên đều từ quản lý phần của mình. Về phần địa vực bên ngoài thành nội, cũng là đồng dạng lấy một đạo vô hình hư không làm giới hạn, mỗi phe chiếm cứ một bên. Phòng trường chỗ duy nhất yêu nhân nhị tộc có thể chung sống, cũng chỉ có một tòa tháp trưởng lão ở trung tâm của thành nội. Tháp này chẳng nhận là to gấp nhiều lần các tháp khác. Đồng thời cũng là chiến lược cuối cùng của Thiên Uyên Thành, là chỗ hơn 10 tên trưởng lão tu vi đạt tới hợp thể kỳ của nhị tộc thương nghị sự tình cùng quyết đoán, cho nên tháp này ở trong mắt mọi người ở Thiên Uyên Thành có vẻ là cực kỳ thần bí.